Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gì? Hưng không hề biết Hắn chỉ biết rằng từ khi bước chân vào căn nhà này Có một điều gì đó khiến Hưng sợ hãi Cái cảm giác rụng rợn lại thường ấy Giống như thế có ai đó Một kẻ vô hình nào đó đang đứng ở góc nhà Lặng lẽ dõi theo từng hành động của Hưng Ý nghĩa ấy hiện đến trong đầu làm Hưng dùng mình vì kinh sợ Cái cảm giác bị theo dõi bởi một thiết lực vô hình luôn là điều khiến cho người ta lo lắng. Bản năng sinh tồn trong con người khiến chúng ta càng không thể nhìn thấy thì càng trở nên hoảng sợ. Hưng nằm nghiêng người co ro như một cái xác chết, một bên áp mặt xuống chiếc gối, nhìn về phía góc nhà. Hai mắt mở to trừng trừng cố dõi vào xó tối xem có ai đang đứng ở đó hay không. Nhưng mà dĩ nhiên là không có trì có một khoảng tối đen thẫm dày đặc của bóng đêm âm u sâu thẳm. Hưng từ từ lấy lại bình tĩnh, hơi thở đưa ra kéo vào đã bắt đầu điều hòa trở lại. Trái tim của hắn đang đập dồn dập như là trống trận, cũng chậm chậm bình ổn dần dần. Một tiếng động bất ngờ rít lên giữa không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm về sáng, khiến cho Hưng giật bắn cả mình. Thinh linh run lên bần bật trong thành ngấy còn chưa dứt thì lại có những tiếng động khác vang lên, cũng kinh dị không kém âm thanh lúc nãy. Đó là những tiếng kèn két xoàn xoạt như ai đó dùng máu sắc cạo thật mạnh lên sàn gỗ, cứ rịn rít không ngừng như thể có hàng trăm mũi dao nhỏ đang chọc vào lỗ tai. Ngoáy tung màng nhĩ của Hưng. Hắn kinh hãi đến bàn hoàng muốn bật người nhòm dậy, nhưng chân tay như là bị dính cứng xuống giường. Dường như có một sức mạnh hay một sợi dây vô hình nào đó kéo giữ hắn lại, không để cho Hưng có thể lơi hoay vận động. Bên tai của Hưng từng tiếng zin zít kèn kèn vẫn liên tục vang lên, khiến cho hắn tưởng tượng đến một cảnh một người bị chôn sống trong quan tài gỗ, khi tâm liệm hạ huyệt xong xuôi thì tỉnh lại, cố sức vùng vẫy cào cấu trong nắp quan tài để thoát ra ngoài nhưng không được. Ý nghĩa ấy khiến cho gã dùng mình vì gây sợ. Tự hỏi hay ở tại đâu đó trên mảnh đất này. Biết đâu rằng đã từng có người nào đó bị trôn sống y như vậy. Rồi đêm nay hiện lên hù dọa gã vì hợp vía. Càng nghĩ thì hưng lại càng sợ hãi. Toàn thân co quắp lại bắt đầu đau nhói vì chuột rút. Hắn cảm thấy mảnh chăn đắp trên người cũng trở nên nặng nề càng ngàn cân như một quả núi đè nặng xuống. Hưng còn đang loay hoay cố sức thoát ra thì một lần nữa hắn giật mình kinh sợ. Bởi lẽ gã vừa phát hiện ra rằng những âm thanh kinh dị kia không phải ở đâu xa vọng lại mà ngay chính giấc gầm giường cất lên. Hưng chần tròn đôi mắt dùng mình hướng ánh nhìn truyền dần về phía thành giường. Âm thanh cào cấu rịn rít cũng như vậy tiến gần hơn. Lách cách lộc cộc như là tiếng của những móng tay đang gõ trên mặt gỗ. Dây thình linh từ phít thành giường gã đang nằm, hiện ra một bàn tay trắng mốt, năm ngón tay gầy trơ xương với những móng đỏ tự dài ngoẵng, đang khua khoắng bò lên như một con nhện khổng lồ, dần dần tiến đến phía của Hưng. Hắn kinh hoàng há hốc mồm ú ớ kêu lên rồi rúu ầm nhà. Tùng Chăn đứng bật dậy, lôi vội người vào góc giường. Lưng ướt đẫm mồ hôi tựa vào bờ tường lạnh toát. Hưng đã thoát ra khỏi cảnh chân tay bị sợi dây vô hình kịch chói chặt, nhưng hơi thở vẫn còn hổn hển vì sợ hãi, vài trái tim của gã vẫn còn đang đập nhịp trong lồng ngực. Hắn quay lại nhìn về phía thành giường, nơi mà bàn tay văn nãy vừa hoang hoải bò lên, nhưng bây giờ ở đó trống không, chỉ còn lại lớp chăn nệm tứ tung vương vãi không còn gì nữa cả. Hưng chóng váng lắc đầu mấy cái rồi đưa tay của mình lên rổi mắt, như mất hẳn niềm tin vật thị giác của chính gã. Vẫn chỉ là một khoảng chóng váng lặng chẳng có gì khác biệt. Gã lắc đầu thở hắt ra, vứt lên lồng ngực đang phập phồng lo sợ. Hưng quệt tay áo lên phần trán đã ướt đẫm mồ hôi tự nhũ trong lòng. Mẹ kiếp, đúng là thần hồn nát thần tính ma quỷ quái gì, chắc là tại câu chuyện của thằng cha tác giả kia chữ đâu, mày có khi phải nghỉ một hôm để lấy lại tinh thần mới được. Gã cố tìm ra một lời lẽ giải thích để mà lý giải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net